Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì cũng đoán, có khi ông già này là bậc cao lão vai vế, bèn kinh cẩn chào hỏi. già thưa cổ, nhà con là Bảo, di tản từ dưới xuôi lên. Đi qua nơi này thấy phần đất bỏ hoang, cũng đã báo cáo ở bên xã. Bây giờ cũng tính xin phép làng cho khai khẩn. Ông già nhìn mảnh đất vẻ mặt e dè À, ý của ông là cái mảnh đất có cây đa ở giữa kia hả tôi khuyên thật lòng mảnh đất ấy ông đừng ở ông nội nghe vậy thì xua tay à à không à, nhà cháu định làm nhà dưới chân đồi à, còn đất đấy là để trồng hoa màu ạ ông cụ nghĩ ngợi một lúc rồi gật gật đầu ông làm gì thì làm chứ mảnh đất ấy tôi khuyên thật là phải cẩn thận đấy nhớ là trước khi làm cái gì thì cũng kiến cho nó cẩn thận đến nơi đến chốn nghe chưa nói chuyện một hồi rồi một ông chạc tuổi ông nội hô hào bà con thôi thì trước sau cũng là người làng bây giờ sẵn quốc thuồng ở đây thế thì bà con giúp anh đi khai hoang dựng tạm cho anh cái chòi hả mọi người cùng gật đầu đồng ý ấy thế rồi mỗi người một việc, nào là quốc thủng gậy gộc, tiếng người cười nói, rôm rả cả một khoảnh đất. Sau khi việc tạm ổn, bấy giờ trời cũng sẽ bóng. Ông nội tôi mới xách đồ vào trong lán. Bà con làng xóm cũng xin phép đi về lo cơm lo nước. Chỉ có ông tấn ở lại cùng ông nội dọn dẹp nốt. Ông tấn nềm nở. <cười> Hay là tối nay anh qua nhà tôi tắm rửa rồi cơm nước đi. Tôi cũng ở có mình thôi. Nhà tôi ngay bên kia kìa ông nội bế giờ cũng e rẻ, à, cái chuyện này nó có ổn không anh? À, vì đằng nào à, tôi cũng đến à, mới đến chân ướt chân ráo, thấy ông có vẻ lưỡng lự, ông tấn mới cất lời. Ừ, anh không cần phải ngại đâu. Ôi trời, ôi cái thời buổi nó khó khăn thì bà con mỗi người chung một tay mà giúp đỡ, mà bao bọc lẫn nhau chứ. Thôi thôi thôi thôi, thôi. anh cứ sang nhà tôi ăn cơm tối nay. Mai mốt ổn định ở nhà cửa sân vườn rồi. À, tôi lại qua đi. <cười> Dù gì ở đây cũng đã có bếp nức gì đâu. Nước còn chưa có, chưa dẫn về được. Cứ sang bên kia nhá. Ngại cái gì? Bây giờ ông nội cũng bớt e rè, Quý hoa quá. Thế anh chở tôi một chút. Tôi vào lấy ít quần áo ở với đồ để mang đi thay. Tôi còn một chút đồ ăn đi nữa. Coi như là quả để gặp mặt. Ở mấy cái món này tôi mang ở giữa Hà Nội lên nó cũng quý lắm đấy. Nói đoạn, ông nội của tôi vào trong lán, mở hòm quần áo tôn, lấy ra bộ đồ thay, rồi lại mở sang một cái túi khác, xách ra một cái túi nhỏ, rồi cùng ông Tấn theo về bên kia tắm rửa cơm nước. Nhà ông Tấn đi bộ chỉ độ 10 phút là đến. Ông Tấn lúc ấy còn chưa lập gia đình, chỉ ở chung với người em trai, nhưng hiện đang đi làm thanh niên sung phong mở đường ở tận trong trường Sơn lâu lắm rồi chẳng có tin tức bố mẹ ông tấn thì đã mất cách đây mấy năm để lại cho ông và người em trai một căn nhà vách đất mảnh vườn và ba sào ruộng bản thân ông tấn tính tình cởi mở hiếu khách ông cũng từng tham gia kháng chiến chống pháp nhưng trong trận điện biên phủ ông trúng đạn ở chân trái và bên bả vai cũng may là bác sĩ cũng chữa lành được vết thương thế nhưng do không thể lấy hết những mảnh đạn cho nên hai chỗ ấy cứ là nỗi đau dai dẳng mỗi khi trái gió dở dời cũng vì điều ấy mà bây giờ chiến tranh ác liệt mặc dù trong tim vẫn còn cháy hừng hực ngọn lửa nhiều lần đệ đơn lên đơn vị yêu cầu được quay lại nhập ngũ ấy thế nhưng người ta thương cho cái thân thể ông người ta cũng từ chối thương tật là như vậy thế nhưng ông tấn vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan Không đánh giặc được thì ở nhà lao động sản xuất Làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến sông pha Tối ngày mấy ông Tấn bắt một con gà trống Cắt tiết làm một bữa ra trò Đang nấu nướng gần xong Ông Tấn từ ngoài sân gọi vọng vào trong bếp à, Anh Bảo ơi Anh cứ nấu nhớ Tôi chạy ra xuống cuối làng mua ít rượu Anh đừng có đi loanh quanh đấy Anh chưa rõ đường xá ở đây Không khéo là bị lạc nhớ À, à, tôi biết rồi à, à, bác cứ đi đi trời nhá nhem thế bác đi cẩn thận nói đoạn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm